các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net bị làm sao chú nói cho tôi nghe anh bốn dầu dĩ đáp không biết nó ăn chúng gì không nữa sáng nay tôi cho nó ăn cỏ rồi buộc lại cái xe thì thấy một con nó nằm ườn ra trông ẻ o uột lắm con còn lại thì nằm luôn xuống thở hồng hộc từng hơi đâu để tôi đi ra coi thử xem sao dứt lời thì thấy l y n h bước ra phía chuồng ngựa ông mãi minh và ngọc hoa thấy thế cũng chạy theo ra đến nơi thì tình hình đúng như anh bốn nói t r ô n g hai con ngựa mệt mỏi và tội nghiệp lắm thầy lĩnh cúi xuống xem một hồi thì quay sang nói với anh bốn chú đi kiếm gạo nếp rang lên rồi đem đi nấu cơm chắc lấy nước gạo rang đấy mà cho tụi nó uống giờ đến trưa mà nó ói ra được thì không sao đâu chăng ăn chúng đổ bậy bạ rồi anh bốn nghe xong thì là đật đi làm ngay. Thầy lĩnh mới quay sang. Thôi, chuyện bất đắc dĩ, ta ở lại thêm một chút đã, coi tình hình ra sao rồi tiếp tục. Ba người gật gù, ông mãi tiến lại gần ông chủ quán trọ rồi hỏi: ông chủ ơi, từ đây tới núi Thiên còn xa không ông? Ông chủ quán nhíu mày lẩm nhẩm: từ đây tới đó cũng gần một ngày đường, mà mấy ông lên đấy làm gì? không giấu gì ông, tụi tôi đi kiếm ông thần thông cư sĩ. mấy ông lên đấy coi bói à? ông giỏi lắm đây, nhưng mà không phải ai cũng gặp được đâu. có duyên mới gặp được, chứ không có đem cả hòm vàng tới cũng không gặp được ông ấy đâu. cũng mong là tụi tôi có duyên với ông ấy. ông mãi cười khà khà, rồi quay về chỗ mọi người đang đứng. mình quay sang thầy lĩnh sư phụ nếu mà ông thần thông cư sĩ ấy không chịu gặp mình thì sao thầy lĩnh trầm ngâm lắc đầu bỗng từ phía sau lưng có giọng nói vọng tới mấy người muốn tìm ông thần thông à mọi người đồng loạt quay lại người vừa lên tiếng là một người đàn ông gầy gò độ hơn năm chục tuổi gương mặt có vẻ khắc khổ với vô số nếp nhăn chồng chéo lên nhau ông ta mặc một bộ bà ba màu đen đã sần cũ. Dạ đúng, tụi tôi đang tìm ông ấy. Ông chủ quán trò bước ra nhìn người đàn ông kia cười hà hà. Mọi người gặp n g a y đấy. Tôi xin giới thiệu, đây là ông thầy Thạch Liêng đệ tử của ông thần Thông Cư sĩ đấy. Mọi người nghe xong thì bất ngờ lắm. Người đàn ông kia lên tiếng. Giờ lên trên đó. không gặp được ông ấy đâu. Ông ấy xuống núi thiên thài đầu lắm rồi. giờ muốn gặp chỉ có một chỗ duy nhất thôi. Nơi nào? ông mãi tò mò. Núi Phụng Hoàng. ông đang làm thuốc trên đó đó. ông mãi nhíu mày. Núi Phụng Hoàng, cái tên nghe lạ quá. tôi cũng từng có thời gian ở đây, sao mà chưa nghe qua cái địa danh này? không nghe là phải rồi tên địa danh đây chỉ người trong nghề mới biết mà thôi nói không phải k h o e chư ông thần thông là sư phụ của tôi đó nghe đến đây thì thầy lĩnh mừng rỡ t h i ệ t là may mắn gặp được ông ông có thể giúp tụi tôi tới chỗ ông thần thông được không người đàn ông kia cười theo được chứ cũng lâu rồi tôi chưa về thăm sư phụ dẫn tiện dẫn đường cho mấy người cũng được. Mọi người mừng rỡ lắm, nhưng chỉ riêng mình anh đứng yên trợn mắt nãy đến giờ, vì cái người đàn ông đang nói chuyện với t h ầ y lĩnh bây giờ không ai khác chính là người trong căn nhà tối qua mình nhìn trộm. dáng người ấy, gương mặt ấy, cái miệng cười ấy không thể nào nhầm lẫn được. hình ảnh tối qua lại một lần nữa hiện lên trong đầu mình, cái khoảnh khắc ông ta đưa cái bào thai kia vào bên trong miệng hiện ra rõ mồn một mình ớn lạnh nhắm mắt định thần lại mất gần một phút thì mình mới mở mắt ra anh nhìn c h ầ m c h ầ m vào người đàn ông kia t h ầ y lĩnh thì có vẻ cởi mở hơn ông tên tuổi là chi để tôi tiện b è x ư n g hô cho dễ tôi tên là thạch liên theo sư phụ học đạo 20 năm rồi xuống núi tới đây lập am chỉ bệnh cứu người nhìn ông hình như cũng là người trong nghề phải không? Dạ, tôi cũng có chút hiểu biết về bùa ngải. Vậy là đồng đạo rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net hot tại